Duyệt cực kỳ yếu ớt, sau khi thức dậy nhìn thấy nàng tỉnh lại rồi thì liền rời đi. Nàng dãy dùa hai giây muốn ngồi dậy, nha hoàng hồ hạ bên cạnh dội dàng tiến lên. Đường chủ, hoàng tôn giao phó, bảo người phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta muốn uống nước. Miệng đắng lửa khô, nàng không còn khí lực nói chuyện. Nha hoàn nghe vậy, dội vàng bưng nước tới. Cổ hồng giờ khôi phục lại mấy phần sản khoái, phong phi duyệt liền thử dò xét. Người của độc bộ thiên nhai được trở về hết rồi sao Đặt chén trà trở lại bàn Nha Hoàng không nghi ngờ gì trả lời Các đại đường chủ Cùng môn chủ toàn bộ đã trở về rồi ạ Lần đại hội gió lăm này Hình như mới chỉ trải qua được vài ngày Khi việc tựa nữ người Trên trở lại khung giường Tóc dài xỏ tung trước ngực Uống lượng như dòng cung Nhìn thân ảnh nha Hoàng Bắt đầu bận rộn Nàng mở miệng nói Lần này, Hoàng Tôn trở lại, có mang theo người ngoài về không? Nhà hoàng kia đứng thẳng dậy, xoay mặt sang đối diện nàng. Người ngoài? Không có à, lúc Hoàng Tôn xuống xe, chỉ ôm một mình đường chủ mà thôi. Cái tim trao lơ lửng, thoáng bình ổn, buông lỏng, rồi lại thất lạc, cực kỳ mâu thuẫn. Xem ra cô giả kiếp cũng không có rơi vào tay thất vệ, nhưng nếu thật sự giống như nàng nghĩ, Đáng lý mình phải ở cùng một chỗ với cô giả kiếp, nếu thích dậy cứu mình ra ngoài, nhất định sẽ phát hiện hoàng đế ở bên cạnh nàng. Trong tiềm thức, nàng cũng muốn tin đó chỉ là ảo cảnh, nhưng nếu là sự thật, mọi chuyện như bây giờ nên giải thích như thế nào đây? Đương chú! Thấy nàng đứng dậy, nha hoàng vội muốn tiến lên đỡ. Phi Việt lắc nhà cổ tay, ta chỉ ra ngoài đứng một lúc thôi. Khép chặt dạt áo trước rồi đi ra ngoài. Gió mát theo động tác mở cửa, ui dạ mặt. Lần nữa thổi lên trên mặt. Còn mang theo vài phần nóng rảy. So với cái lạnh giá rét trong rừng. Giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. đưa tay dịnh trên lan can, nàng nghiêng nửa người trên ra ngoài. Ngước mắt nhìn mặt trăng treo lơ lửng giữa bầu trời. Là ai nói, ánh sáng từ mặt trăng có thể rọi đến mọi ngóc ngách Mình nhìn thấy, người đó cũng có thể nhìn thấy. Mỗi một nơi được ánh trăng chứa đến Đều sẽ hạnh phúc như nhau Khi duyệt xòe 5 ngón tay mảnh khảnh trước mắt mình Ánh trăng xuyên qua kha hở thưa thớt tạo thành từng dệt sáng yên lặng buồn bã Tay trái bao bọc lấy tay phải Trong ánh trăng sáng tỏ Nàng chậm rãi kéo hai tay trở về mở ra lần nữa nắm chặt lại Buông tay nói dễ hơn làm Đầu ngón tay cắt gao cong lại Hai bàn tay khóa chặt lại làm một. Chàng nhìn thấy rồi chứ? Cô giả kéo áo choàng trên người lên, mặt trăng nửa tròn nửa khuyết, giống như xuất hiện hai bàn tay, một lớn một nhỏ. Duyệt nhi, nàng lại đi mất rồi. Chàng lại đi mất rồi. Tôi việc lẩm bẩm một câu y hệt, khóe mắt ngứa cao bị chua xót xé rách. Ta không muốn tin đó chỉ là một giấc mộng, chàng biết không? Ta vốn không muốn tỉnh lại. ở nơi đó, ta có thể an an, ổn ổn, nhắm mắt lại. Ta cũng không mơ tưởng đến mảnh đất xinh đẹp kia. Ta chỉ muốn được ngủ thêm một lúc nữa. Giấc mộng như vậy, nếu như có thể theo cạnh ta mỗi ngày. Thì tốt biết mấy Cô già ký ho nhẹ Trong miệng nhàn nhạt mùi máu tươi Hắn cong một gối lên Một tay khoát trên đầu gối Y phục màu trắng bên trong bị gió đêm thổi tung Hai mắt khẽ nhắm lại Hắn dường như nghe thấy được thanh âm của người con gái Ghé và lỗ tai hắn nói nhỏ Nếu như ngày, ngày mai, mai lúc trời sáng, sáng Cùng ta, ta đi ra khỏi khu trình này Vẫn lại chàng Ta liền theo chàng trở về Bóng lưng cô giả kiếp tĩnh mịch cô độc, chi phản chiếu một cái bóng thật dài trên hành lang. Phi Việt vẫn duy trì tư thế lúc trước không chịu buông tay, vết thương trên tay lúc đánh lửa hiện ra rõ ràng trong mắt. Một điểm vô giọng kia giống như tro tàn lại bùng cháy. Hai mắt thức duyệt dán chặt vào bóng lưng nàng, hắn giấu mình trong góc khuất. Con người u ám sơ lên hai bàn tay Dính chặt lấy nhau kia Khóe miệng hiện lên âm chí Đem nhất cửa nhất động của cô gái Thôi vào đáy mắt Hơi thở nam tử nóng rực Và phất như đang trở về khu rừng tử dông kia lần nữa Bước chân đạp lên cành lá rơi gãy Âm thanh phát ra mặc dù không gian Nhưng giữa không gian tĩnh mịch này Lại cực kỳ chói tai Nơi quỷ quái gì vậy Hắn thầm mắng trong tình thế cấp bách Vẫn đang tìm kiếm bóng dáng phong phi duyệt Hai tay dạch cành lá xanh tốt ra, mới phát hiện này, lại lặp lại con đường giờ mới đi qua lúc nãy. Thích duệ quanh đi quẩn lại, đi tới trước một mảnh rừng, trên hàng rào nơi đó viết một bài thơ ngắn. Hắn lẩm nhẩm đọc khẽ trong miệng, nhỏ giọng chăm chọc. Cái gì mà tích duyên lầm, quỷ kế lừa người? Một đường đi thẳng vào, thế nhưng so với cánh rừng lúc trước còn quỷ dị tạo môn hơn. Nơi này không chỉ có khe suối, lại còn có rặng núi dương thẳng đến mây xanh. Thật thật giả giả Hắn đang tìm đường ra ở bên trong Đưa tay giật một nhánh cây ngăn trở trước mặt ra Đập vào mắt Lại là mảnh đất ngập trong tuyết trắng Chỗ mình đứng vẫn là nơi xuân về qua nở Không ngờ chỉ là khoảng cách một bước chân Lại xa nhau đến cả năm Bồng tuyết trắng xóa Phủ thành một tầng băng thật dày Hắn đứng ngừng nhìn xem Lại trông thấy hai người đang tựa vào nhau Nằm nghiêng dưới tàn cây Một tay khuyệt vòng quanh thắt lưng nam tử Cô mặt nhỏ nhắn quật cường giờ thấy ôn hòa dịu dàng, an tĩnh dựa vào trước ngực hắn. Cô giả kiếp hình như bị thương. Thất vệ ngồi xổm xuống, tầm mắt âm chí sơ lên trên mặt hai người. Hắn đã biết hoàng đế tiến vào cánh rừng này. Tên sĩ tử kia cũng là phụ mệnh hắn cải trang thành phong phi duyệt. Điều kỳ quái là, lúc hắn nhìn thấy cô giả kiếp bị đâm một đau, vừa định tiến lên là bị dẫn đến một nơi khác. Một tay cô giả kiết rơi trên đầu da nàng. Cảnh tượng này đập vào mắt thất duệ cực kỳ chướng mắt, trong lòng tích tụ một hồi vô cùng khó chịu. Hai người bọn họ làm thế nào lại đi chung với nhau? Động tác trên tay thô lỗ kéo phong phi duyệt về phía mình. Nam tử, nửa tỉnh nửa mê, lẫm bẩm một tiếng, bàn tay gắt gao nắm chặt tay nàng không buông. Thất duệ không tin, tình cảnh như bây giờ là thuận theo bài thơ mình nhìn thấy lúc mới tiến vào cánh rừng. Hắn chẳng qua chỉ đến chậm một bước, Trong tự dòng lâm không có đường tắt, cô giả kiết tìm được phong phi vượt trước mình cũng chỉ là dẫn số mà thôi. Nhìn nam tử vô lực tựa vào gốc cây khô, bàn tay thích duệ rủ xuống bên người từ từ ngưng tụ nội lực, lòng bàn tay rơi lên trên đỉnh đầu cô giả kiết. Nam tử vẫn nhắm mắt ngủ say như cũ, không mảy may cảm nhận thấy nguy hiểm. Thích duệ thực sự muốn một chữ đánh xuống nhưng vẫn là do dự, cặp mắt tuấn lãng ngắm nghía hàng lông mi yếu ớt kia. Trong mắt thoáng hiện lên ý định trùng bước, không muốn người khác phát hiện, cuối cùng vẫn phải nắm chặt hai quả đấm, rút tay về. Hắn dùng sức ôm nhẹ Phong Phi Duyệt, cô gái bị ôm ngang, hắn định đi bước chân liền khựng lại, bị kéo trở về. Ngoái đầu nhìn lại, tay của hai người khích khao đang chặt và là một, không muốn buông ra. Cả người Phong Phi Duyệt cuộn tròn nép trước ngực mình. Phát Duyệt nhấc chân bước đi, tay của nàng rơi xuống dưới, cánh tay hai người bị kéo thành một đường thẳng. Giống như đã đoán được từ trước Lực đạo trên tay lại càng quấn càng chặt Hắn dùng sức một cái Mười ngón tay đang xen nhau Dần dần lướt qua lòng bàn tay đối phương Đường dân tay tinh tế Đẹp đẽ tự như được chạm khắc từ kiếp trước Có người nói Trên tay của mọi người đều có một đường nhân duyên Chỉ gì, gì tìm được đúng một người trong đời đầu ngón tay chạm nhau Cuối cùng lướt qua một điểm đứt đoạn đau thương mà vô lực Cô giả kiếp hoàn toàn không còn ý thức Bàn tay dương ra giữa khoảng không như muốn giữ lại. Cả cánh tay Phong Phi dược giắt trên người Thất duệ tịch mịch như vậy, cánh tay nam tử từ từ rơi trở về, rũ xuống. Chỉ để lại một mình cô và kiếp, Thất Duyệt ôm Phong Phi dược say người rời đi. đầu cô gái chôn trước ngực hắn đột nhiên ngã sang một bên, đường nét nơi khóe mắt, một giọt nước lạnh như băng theo gò má rơi xuống, nhỏ lên mặt đất đóng dày băng tuyết ta làm sao có thể để lại một mình chàng ở nơi đây trong giấc mộng phi duyệt thì thầm đây là lần đầu tiên thức dậy nhìn thấy nàng rơi lệ hắn dừng bước chân tầm mắt rũ xuống nhìn nàng tái nhợt mệt mỏi bỗng nhiên toàn bộ mảnh đất giống như tĩnh lại bắt đầu từ đằng xa tầng tầng lớp lớp cây cối đang xen tránh ra chừa lại lối đi lớp băng tuyết dưới chân rút đi phóng mắt nhìn đi đoán thoáng có thể thấy được quan binh đang chặt cây Bên cạnh cô gái có dung mạo giống hệt Phong Phi Duyệt kia hoàn toàn không còn hơi thở, té ngã lên thân cây phía sau. Tiếng duệ dự định tiến tới gần, thân thể trắng kiện đột ngột dừng lại. Hắn từ trong tay áo móc ra một sợi dây chuyền tinh xảo. Đó là sợi dây hắn gỡ từ trên người Phong Phi Duyệt xuống lúc ở Lạc Thành. Bàn tay buông lỏng, dây chuyền lóe sáng giữa khoảng không, cuối cùng rơi dài dạt áo trước cô gái. Ông nàng lắc mình lui về phía sau, đám quan binh kia không lên nhìn con đường đột ngột sáng tỏ phía trước từng người đồng loạt dừng lại động tác trong tay, hai mặt nhìn nhau. sương mù quanh quẩn trên tử dông lâm toàn bộ tản ra, hơi thở quỷ dị xuyên suốt cánh rừng bị ánh mặt trời kéo dài ngăn trở. đám người bỏ đồ trong tay xuống, chạy vào trong rừng. quan thượng! quan thượng! quan thượng! Người quanh quẩn trong khu rừng lúc đầu nhìn thấy thức vệ, nhanh chóng tập trung tới. Hoàng Tôn Hắn cho người tức tốc rút khỏi cánh rừng, đứng dọc hai phía bên ngoài đã có người đem ngựa đến. Hắn ôm cô gái nhảy thẳng lên ngựa, tầm mắt quét qua cánh rừng. Khu rừng tử dòng lầm chết tuyệt này, thì hai toàn quân độc bộ thiên nhân bị tiêu diệt, đốt sạch nó đi. Dạ Một tên nam tử lĩnh mệnh, thức vệ dòng chặt phong phi duyệt trước ngực, nắm chắc dây cư ngựa. Một chân thúc vào bụng ngựa chạy như bay ra khỏi cánh rừng khoảng cách mấy dặm từ bên ngoài Hắn quay đầu nhìn lại Vẫn có thể trông thấy ngọn lửa hừng hực Thiêu đốt cắn nuốt một phía chân trời Khói mù dân đầy tứ phía Mùi dị nóng rắc đen đặc bám theo đến tận đây Tiếp theo ngay cả sơn trang cũng bị giả lây Kiến trúc không lồ bị chôn vùi giữa biển lửa trong nháy mắt Thất vệ dơ roi thúc ngựa Thân ảnh màu đen dần trở thành một chấm nhỏ Biến mất giữa ánh lửa trùng trùng Ông phi duyệt giơ hai tay che trước mặt, nha hoàng bên trong thấy nàng mãi không đi vào, chỉ có thể cầm theo một chiếc áo choàng đi ra ngoài. Đừng chú, thân thể người còn rất yếu, trở về nghỉ ngơi thôi. Nàng khẻ thở ra một hơi, nàng quay đầu nhìn cô gái, nhà hoàng tiến lên đỡ lấy nàng, đưa phi duyệt trở về phòng. Tất vệ đi ra khỏi góc tối, nhìn ánh đèn trong căn phòng dập tắt, cụp mắt xuống, đi xuống lầu cát. Các người làm thế nào cứ trọng ra ngoài? Qua hồi lâu, cô già kiết mới quay sang Quan viên bên trong hỏi. Bóng hoàng thượng, thuộc hạ chỉ dẫn người chém đi một góc cánh rừng kia, bỗng nhiên thấy chứng khí lúc đầu tản đi toàn bộ, mỗi một con đường bên trong đều hiện rõ ra ngoài. Lúc thuộc hạ tìm được người cũng là lúc cánh rừng đột nhiên bốc cháy. Bốc cháy? Người ở bên trong thì sao? Cô già kiết thần liền cao giọng quát Quan nhìn kìa co rúng hai dài, một hơi lạnh chảy xuống ròng ròng. Dọc đường, Thu hạ chỉ nhìn thấy mấy tên giang hồ chạy trốn tứ phía, thế lửa là từ bên kia cánh rừng lan tới đây, cho nên... Hoàng đế kinh hãi chống nửa người trên đứng dậy. Sau đó cũng không nhìn thấy ai thoát ra ngoài nữa. Mà Phong Phi Duyệt rõ ràng đã tiến vào cánh rừng kia, cho dù bọn họ không gặp được nhau trước khi xảy ra trận quả hoàng kia. Nàng cũng không thể nào đi ra ngoài chương 162 Toàn thân như rơi và hàm băng Nằm ngón tay khẽ nắm chặt Cô già kiếp bất ngờ đứng lên Bước chân yếu ớt có da dồn dập Khét chặt dạ áo Xô đi về phía trước Đám người quỳ dưới đất hỗn loạn bật dậy Muốn ngăn cản Bãi giá Hoàng đế dung tay lên uy nghiêm nào dám xem thường Hoàng viên dội dàng chạy xuống lầu cát Khẩn trương tìm sai ngựa đến người y đi theo không dám trì hoãn Lập tức đuổi theo sau Phong phi duyệt cho nha hoàng lui đi Sau đó nhanh trí đứng dậy Nàng mở cửa Trước tiên thò đầu ra ngoài Thấy bốn bề vắng lặng Lúc này mới cẩn cẩn trọng trọng đi ra bên ngoài Bước chân rơi xuống không tiếng động Thân thủ Nàng len lén đi tới trước chùa ngựa, dắt ngựa của mình ra, rồi nhảy lên, dơ roi, dục ngựa. Sau lưng, một đôi đồng tử yêu mị trong nháy mắt liền nhớm màu âm chí. Hai tay nam tử để xuôi bên người siết chặt thành quyền. Tầm mắt dính vào bóng lưng cô gái một hồi lâu, ánh mắt mờ mịch, khác máu. Tay phân phi diệt nắm chặt hơn ngựa, gió đêm lạnh liệt táp lên trên mặt, gào thét bên tai. Nhánh cây ngăn trở trước mặt Bị nàng dùng roi ngựa quất ra Phóng đi như bay Nàng muốn xác định chắc chắn Khung cảnh kia rút cuộc có phải Chỉ là một giấc mộng hay không Hát giọng trong lòng bị chàng ép trở thành đau đớn Cô gái xuyên qua đêm tối Chỉ có tiếng gió ngựa lọc cọc thanh thúy khẩn trương Bốn bề Quang tàn đổ nát Một trận quả quạng đã cắn nuốt sạch sẽ Toàn bộ sân trang khi khô trải qua hồi lâu thư đốt Mang theo nguồn nhiệt hừng ngực tới gần Cô già kiếp bước xuống xe ngựa, dưới bàn chân hệt như đạp lên lò lửa. Tro tàn trơ trụi theo gió lăn lộn dưới mặt đất bay tới, dừng lại dưới chân từng người. Đã có người bắt đầu đến gần tử dông lâm tìm kiếm, nơi đó chỉ còn lại một đống phế tích, nào còn bóng dáng của con người. Cô già kiếp đến gần nhìn xem, cánh rừng hữu sơn hữu thủy lúc đầu, sau trận quả hoàng chỉ còn lại một dòng tròn méo mó. Quang Binh dùng cây gậy trong tay dạch lớp bụi dưới đất ra thành từng tầng, một đường từ bên ngoài, tìm kiếm đi thẳng vào giữa. Ánh mắt nam tử lướt qua đám người, vừa mới bước lên trước hai bước, liền nghe thấy, một người trong đám phát hiện ra gì đó. Hoàng thượng! Hắn xoay người, đầu cây gậy moi ra được sợi dây chuyền sáng lấp lánh. Cô giả kiết bước nhanh tới, Quang Bình gỡ sợi dây xuống rồi dùng ống tay áo lao sạch sẽ. Nam tử nhận lấy, mang theo vài phần run rẫy. Sợi dây chuyện này hắn không thể quen thuộc hơn. Phi huyệt từng nhắc đến trước mặt hắn không chỉ một lần. Phát hiện ở đâu? Bóng hoàng thượng ở ngày phía trước. Tên hoàng bên kia xoay người dẫn đường, bước chân hoàng đế mềm nhũng, thân thể suýt chút nữa ngã quỵ. May được cô gái bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Hoàng thượng, cẩn thận! Cô già kiếp ghé mắt thoáng qua chỉ thấy người kia mắt ngọc mày ngài ngũ quan tinh tế có vẻ như là khoe nữ gia giáo hoàn toàn không giống những nha hoàn thường ngày trong lòng nam tử chỉ nghĩ đến phong phi duyệt cho nên không suy xét thêm tuận thế dùng cánh tay khoác lên vai cô ta tiến thẳng lên trước bẩm hoàng thượng chính là chỗ này Hoàng Minh đứng sang một bên đưa tay chỉ tới cô già kiết liền thấy một hình người hiện ra rõ ràng toàn thân đã quá thành tro bụi Hắn lặng thinh đứng đó, thân thể kẹt trầm xuống, gần như ép cô gái kia đứng không vững Năm ngón tay kìm chặt trên bãi da cô ta, hai chân bắt đầu mềm nhũng ra. Lòng bàn tay bị siết chặt, cảm thấy đau đớn, một góc dây chuyền cắt đứt da thịt. Cô giả kiết không hề chớp mắt nhìn chầm chầm dưới mặt đất. Nằm ở đó, sao có thể là phong phí duyệt? Hắn mở miệng phủ nhận, nhưng lại không thể tự thuyết phục được mình. Không thể nào, rõ ràng, nàng ấy ở cùng một chỗ với trầm quan thượng dân nữ nghe nói khu rừng này có tên là tử dông lâm bên trong không chỉ quỷ dị mà hơn nữa người ngoài tiến vào đều sẽ xuất hiện ảo tưởng rất nhiều chỉ là một giấc mộng không có thật mà thôi cô gái kia nãy giờ vẫn im lặng xoay đầu lại ánh mắt đối diện cô già kiết cô già kiết suýt chút nữa thì dao động nhưng vẫn giữ vững kiên trì lúc đầu không chịu từ bỏ Hắn không tin sẽ có cảnh mộng chân thật như vậy Hắn lại càng không tin Mình chỉ vừa nhắm mắt lại một cái Nàng đã quá thành tro bụi Bả da cô gái bị hắn càng bấm càng chặt Cô ta cắn môi dưới Cứ thế không dám kêu lên một tiếng Bên trên thái dương đã chảy mồ hôi lạnh rồng ròng. Hoàng đế thế nhưng vẫn không có ý định buông tay Phong phi diệt gần như là ngã từ trên lưng ngựa xuống Nàng lão đảo tiến lên, đập vào mắt là cảnh tượng cho bụi tứ phía nhìn không thấy được gì cả Nàng không thể trông chờ già ai chỉ có thể dựa vào chính mình đi tiền Quả tim bị treo lên trên cao giờ mới đi được vài bước thân thể liền co quắp ngã xuống đất Nơi đây không có giết tích của sự sống nếu như cô giả kiếp thật sự không chạy ra khỏi cu rừng này Nàng dội dàng lắc đầu hy vọng duy nhất Nàng tình nguyện tin rằng cảnh tượng lúc đó chỉ là giấc mộng, hắn căn bản không có tiếng vào khu rừng này. Giờ mới ngọ ngoại đứng lên, liền nghe thấy từ đằng xa truyền đến một tiếng gào thét của nam tử, kinh động lòng người, giống như con thú bị dây khốn mà run rẩy, tuyệt vọng mà thê lương, khiến người khác nghe thấy cũng tan nát cõi lòng. Nàng đứng yên đó, lúc này mới ý thức được âm thanh này là truyền từ một đầu khác đến, Lòng ngực chợt nhói lên, đau dữ dội Ở đây, lòng ngực cô già kiết phập phòng kịch liệt Nơi có họng song lên dị tanh ngai ngái Thế giới trong đáy mắt, lay động Cuối cùng đổ sụp xuống Khó khăn lắm, Phong phi Việt mới nhìn thấy đám người ở đằng xa Mơ hồ, ngay chính giữa Còn có thân ảnh minh hoàng chi sắc cực kỳ quen thuộc ấy Nàng đầy mừng rỡ, dự định tiến lên Lại thấy nam tử khẽ nghiêng thân thể Hai tay ôm lấy cô gái bên cạnh cô già kiết du lịch khép hờ hai mắt cô gái kia thấy nam tử tựa lên đầu da mình dội giả dương tay đỡ quanh thắt lưng hắn toàn thân phong phi du lịch nàng đứng từ đằng xa nhìn vào trong mắt lại trở thành một cảnh tượng khác kịp thời dừng bước dưới ánh trăng mông lung đôi mắt cũng nhìn không được rõ lắm thì ra hết thảy trước đó thật sự chỉ là một giấc mộng nàng không nhìn thấy rõ mặt cô gái Khi từ nửa phần bóng lưng, nàng liền chắc chắn đó là thi tiệp dư. Dẫn yếu ớt mạnh mai như vậy, vẫn là dáng điệu như vậy, thậm chí dẫn gần gũi, thân mật như vậy. Quang viên tùy tùng bốn phía kinh hải, rối rít tiếng lên, cô gái dòng một tay qua thắt lưng nam tử. Hoàng thượng, trước tiên cứ trở về đã. Hoàng đế lắc đầu, thân thể lại không nghe theo sai bảo của mình, cứ mềm nhũng ra. Người y ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy nam tử nhiều hắn đứng dậy, ra hiệu đám người rời đi. Phi dược mắt thấy hắn đi lên trước, do dự 5 lần bẫy lượt, cuối cùng dứt khoát, can đảm, sải chân tiến đến. Miệng đột nhiên bị một bàn tay sau lưng che kính. Thắt lưng mạnh hạnh bị ghi chặt và lòng ngực nóng rảy đằng sau. Thất vệ thi triển nội lực kéo nàng tới dưới một thân cây đằng xa. Cánh tay dòng chặt, thể hiện rõ nộ khí của hắn. Phi dược dơ hai tay muốn kéo tay của hắn xuống. Lại bị hắn càng dùng sức đè ép lên thân cây, không thở nổi Cô giả thiết được đỡ ra xe ngựa Hạ Nhân theo hầu nhất màn kiệu lên Lúc Nam Tử không lưng tiến vào Xoay đầu nhìn lại một cái Bởi vì khoảng cách quá xa Phi Duyệt cũng không thể nhìn thấy thê lương trong mắt hắn Nhưng khi thấy hắn dần biến mất trong đêm tối Thì trái tim co rút đau đớn kịch liệt Hai mắt dùng sức mở thật lớn Phía sau bị một đôi bàn tay xoa nắng sau lưng Vút da, thô lỗ, lồi kéo mấy cái Khi duyệt lập tức thu hồi thần trí Hắn đang làm cái gì? Miệng bị bịch kính ừ. Ừ. Thách duệ mắt điếc tay ngơ Tiếp tục động tác trong tay Khi duyệt ra sức phản kháng Nam tử nhất định không buồn Dùng quỷ tay đè lên trên lưng nàng Chống đỡ gốc cây đại thụ kia không để cho nàng nhúc nhích thất duệ, người điên rồi phải không? Thị Duyệt mở miệng mắng, hai chân muốn đạp về phía sau, nam tử dễ dàng tránh người ra, dứt khoát dùng toàn bộ thân thể đè lên lưng nàng, một tay tùy ý kéo dài cái, đa lưng màu trắng cứ như vậy bị ném sang một bên. Hắn lộ vẻ mặt tà nịnh, một tay đưa dài dạt áo trước cô gái. Ta thật không ngờ, cô lại không an phận như vậy. Nàng giãy dụa thân thể kịch liệt, không muốn để cho hắn đụng chạm vào, bất đắc dĩ không đủ khí lực. Cuối cùng chỉ có thể thở hỗn hển quay đầu lại tức giận, trừng mắt nhìn hắn. thất vệ sắp tới gần, mơ mỏng như định hôn lên gò má nàng, để nghe thấy nàng hung dữ nói. Ngươi dám làm thử xem, ta liền cắn đứt đầu lưỡi của ngươi. Nam tử khựng lại, gương mặt tuấn tú khẽ nghiêng đi, cuối cùng có chút kiên già, hôn lên cần cổ nàng. Ngươi dịch không ngăn được chán ghét, muốn nuôi người ra, và áo phía dưới lại bị dán lên. Nàng trợn tròn mắt hạnh, bàn tay nam tử đã dán lên bụng mình. Đột nhiên, một tràng cười như tiếng chuông bạc từ phía sau truyền đến, hai người đều ngẩng ra, Thất Duyệt theo phản xạ dùng thân thể ngăn trở Phong Phi Duyệt, quay đầu nhìn lại. <cười> Thật không ngờ, đường đường hoàng tôn, đối với nữ nhân là phải dùng sức mạnh. Thanh âm này nghe qua có phần quen thuộc, Phong Phi Duyệt quay đầu, tâm mắt xuyên qua quỷ tay Thất Duyệt. Nhìn thấy là sắc y đang cười trên nỗi đau của người khác. Là cô! Là ta! Cô ta tiến lên vài bước. Không phải là cô rất lợi hại sao? Sao bây giờ lại xa xúc thành ra như vậy? phi duyệt mặt không đổi sắc, cũng không bởi vì y phục nhát ngát mà xấu hổ. Đổi lại là cô thử xem. Quỷ tay dùng sức quyết ra sau, thất vệ tiện tay ngăn đỡ. Thân thể bật lui về phía sau. Nàng xoa hai bả da nhức mỏi Nam tử trấn tỉnh lại Hai tay vòng quanh trước ngực Giống như không có việc gì Tựa vào thân cây Sao cô lại tới đây Nghe giọng điệu của hai người Nhất định là đã quen biết từ trước Phi duyệt nhặt đai lưng lên Không có ai ra gì mang vào Sách y thủy chung treo nụ cười trên mặt Chăm chọc Hả, Có kịch vui Sao ta có thể không đến được hoàng đế đang truy tìm tung tích của cô khắp phía Không tránh xa ra một chút, sao đột nhiên lại đi tới nơi này? Cũng chỉ là mấy tờ giấy dụng thôi, sách y ta muốn đi đâu, không ai có thể ngăn cản. Cô ta tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Phong Phi Duyệt. Nghe nói, cô ta đến đọc bộ thiên nhai đã hơn mấy tháng, sao ngươi vẫn còn chưa thuần phục được giấy? Sắc mặt thất vệ khá trầm xuống, quanh thân dâng lên hàng khí, tăng thêm vài phần sát khí. Cô quảng quá nhiều rồi đấy. Sách y cũng không truy hỏi nữa, tầm mắt rơi lên trên người phong phi duyệt. Ta được một người ra giá, đối phương bảo ta tìm tung tích của cô ta. Phi duyệt lộ giả mặt do dự, thất vời lập tức đứng thẳng lên. Là ai? Sách y cười khẽ, ngón tay mảnh khảnh gõ nhà nhà lên gò má. Một người đã mai danh ẩn tích trên giang hồ. Thích Duệ càng nhớ chặt hàng mày kiếm tuyệt đẹp, con người hẹp dài mang theo cảm xúc khó đoán nhìn về phía Phong Phi Duyệt. Nàng cũng đang âm thầm suy đoán, rốt cuộc là người nào muốn tìm tung tích của mình. Sắc y cũng có chút quầy nghi đưa tầm mắt dò xét giữa hai người. Cô ta dòng hai tay lên, đi tới đi lui một hồi, sau đó đứng lại nói. Là Hoa Nguyệt Sư, bảo ta tìm cô ta. Phong Phi Duyệt trông thấy Thích Duệ ngẩn ra rõ ràng. Tuấn nhan mù mịch, thoáng chút khó hiểu, nửa tin nửa ngờ. Quang nguyệt sư, cô gặp được ông ta rồi. Ta không có nhìn thấy mặt của ông ta, khách y giống như có điều tiếc nuối. Nhưng mà võ công của ông ta quả thật kỳ quái, nghe nói còn có thể điều khiển bách qua tấn công người khác. Đại thuốc, phi duyệt thầm trao mày, có thể điều khiển được bách qua ngoại trừ ông ấy còn có ai khác. Quang Nguyệt Sư có nói Vì sao phải tìm cô ấy không Thần sắc thất vệ nghiêm túc dị thường Ánh mắt Thủy Chung không rời khỏi người Phong Phi Duyệt Sắc y khẽ lắc đầu Thần sắc trong mắt lộ ra mấy phần khó đoán Ai biết được Chỉ có điều Ông ta nói phải mau chóng tìm được cô ta Cô ta xòe tay ra Trào phúng, Bất luận giá cao thế nào Ông ta cũng chấp nhận <cười> Thật không ngờ Người nhớ thương cô còn nhiều như vậy thất vệ hừ lạnh, con người đang nhánh như muốn đục ra một cái lỗ trên người Phong Phi Duyệt. Sắc y nhìn về phía hai người, trong lòng dường như đang suy đoán. Sắc mặt Phong Phi Duyệt cũng không hề dễ coi, trên mắt nhìn lại hắn. Đại thuốc nhất định đã ăn bài ổn thỏa cho nhị phu nhân cùng quân nghi. Cũng không biết đứa bé của quân nghi có thuận lợi sinh ra hay không. Nghĩ đến đây, thần sắc của nàng cũng dần hòa quảng, khóe miệng dư nhẹ, hiện lên độ cong trong rất đẹp mắt. Trong lòng một hồi ấm áp Lo lắng trước đó cũng bị quét đi mấy phần thất vệ quyết một hồi sáo Con ngựa ở đằng xa chạy tới như bay Phi dược thấy thế liền xoay người định đi Cô đi đâu? Nàng đứng những gót chân Y phục trắng tinh khiến đêm đen hiện ra giả thảm đạm Ta muốn rời đi Ai cho phép cô rời đi? thất vệ buông một tay đang dìm chặt cơ ngựa ra Hắn bước lên một bước dài giọng điệu ngang ngược Phong phi duyệt xoay người hai mắt nhìn thẳng đối diện hắn nàng khẽ ngước cao mặt ngữ khí sắc bén ban đầu ngươi đã nói ta giúp ngươi giết đủ 100 người liền trả tự do cho ta hơn nữa cho dù độc bộ thiên nha của ngươi từng cứu ta tính đến bây giờ hắn cũng trả sạch cả rồi trả sạch ở đây ta là người quyết định cô muốn trả sạch Không có đơn giản như vậy, ta muốn cô cả đời đều phải mắc nợ ta. Thất vệ đột nhiên kiềm chặt cổ tay nàng, kéo cả người nàng về phía mình, vì cả kinh thân thể đã đập vào lòng ngực hắn. Thất vệ, người khiến ta không thể tin tưởng được. Giống dĩ, chỉ cho rằng hắn bá đạo ngang ngược, lại không ngờ hắn độc đoán vô lý như vậy. Sách y tự vào bên cạnh cũng không nói chuyện, phi dịch dung tay một cái, dứt khoát bước đi. Chỉ được vài bước, phía sau cổ liền truyền đến đau đớn kịch liệt, cả người mềm nhũng ngã xuống. Không ngờ ngươi lại bạo lực như vậy. Sách y tiến lên, nhìn thất duệ ôm lấy cô gái đang hôn mê rồi nhảy thẳng lên ngựa. Áo bào dài rộng kéo xuống tận bụng ngựa, hắn cũng không thèm quay đầu, nói giọng ra đằng sau. Tự mình đuổi theo. Sách y khẽ miếm môi, nhảy lên tuấn ba bên cạnh, sau đó dơ xoay chạy theo. Cô già kiếp trở lại chỗ ở Người y gấp rút cho người mang thuốc sang Nam tử vừa ngồi dững Lúc này mới chú ý tới cô gái bên cạnh Ngươi là ai? Một viên quang tiến lên Cũng na khống núm quỳ dưới đường Quay mắt sang trừng cô gái kia một cái Cung kính trả lời Bấm hoàng thượng Đây là nữ nhi của hạ quang Cô già kiếp đặt lòng bàn tay lên lòng ngực Hắn cực kỳ khó chịu Nhà xoa nắng vài cái Giữa đầu mày nhíu lại thật chặt Cô gái đang cúi đầu sắc mặt ở hồng Giờ lại gần thêm một bước Bàn tay nhỏ nhắn nhà ấn lên lòng ngực nam tử Hoàng thượng, danh nữ Năm ngón tay thon dài khừng lại Trên mu bàn tay, một đôi bàn tay mảnh khảnh hạ xuống Viên quan quỳ dưới kia sợ tới mức mặt mũi trắng nhợt Cánh môi ý dị rung rẩy. Không khí bức bối trong căn phòng dần trở nên quỷ dị yên lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tay hoàng đế rất lạnh, lòng bàn tay cô gái lại cực kỳ ấm áp. thấy hắn không nói câu nào, cô ta dày dặt đưa tay gần sát hơn, muốn đem hơi ấm trong lòng bàn tay truyền sang. Cô già kia hạ tầm mắt, trong đáy đầm thâm sâu hiện lên một bóng người bị phá tan thành từng mảnh nhỏ không chấp nối lại được. đầu tóc tán loạn trên đầu dây bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành một vòng tròn. Điêu Linh cô đọc. Thần Linh hất tay một cái, cô gái dồi dàng lui về phía sau mấy bước, hoàng đế dựa người vào khung giường nhắm mắt dưỡng thần. "Đi ra ngoài." Ngữ khí bình thản như xa như gần, vì hoàng kia thấy thế, dồi dàng đứng dậy kéo cổ tay con gái, thần sắc cực kỳ không vui ra hiệu bảo cô ta đi ra, giơ nhất mực cung kính cúi người. "Dạ, hạ hoàng lập tức đưa nó ra ngoài." "Cha!" Cô gái giậm chân không cam tâm tình nguyện bị kéo ra ngoài. Thì dạy canh gác bên ngoài đóng cửa lại. Diên hoàng kia sải bước đi về phía diện tử, khí thế hùng hổ hất mạnh tay cô ta ra. Mày, cái đồ không biết xấu hổ này! Con, con làm gì mà không biết xấu hổ chứ? Cô gái tức giận phản bác, một tay xoa xoa cổ tay bị nắm đau. Đó là hoàng thượng, có cô gái nào không muốn, cô gái nào mà không thích chứ? Mày... Duyên Quang tức đến dung tay lên, cô ta lại không chút sợ hãi mà ngửa mặt lên. Ông ta thở dài một tiếng, tức giận thua tay lại. Cha cũng là gì tốt cho con, nếu ta đưa con vào cung thật, đời này, e là con đừng mơ tưởng bước ra ngoài nửa bước. Huân hồ, Hoàng thượng tính tình bào ngược, nếu không phải trên người có thương tích, giờ rồi chỉ cần dùng thêm chút khí lực, là có thể bẻ cổ của con xuống ngay. Cô gái nghe nói rụt cổ lại Diên Hoàng thấy Thế dội vàng đẩy nhẹ bả giai cô ta một cái Mau trở về nhà đi kéo lại gây thêm phiền phức cho ta Trong đình viện thanh tĩnh dựa qua bởi vì đã lâu không được chăm sóc mà bắt đầu khô héo Phi Việt nằm bên cạnh hai tay nàng chai kính tầm mắt không biết là đã ngủ thật hay là đang giả dờ Suốt ba tháng trời nàng cứ thế bị cấm túc trong đình diện ngoại trừ nha hoàn tới đưa cơ hàng ngày người bình thường đừng mơ tưởng đi vào trên trắng thoát ra một tầng mồ hôi nhàn nhạt nàng cong hai chân lên hô hấp đều đặn mà trầm ổn cô cũng khá nhàn nhã đấy chứ kèm thấy tiếng bước chân đi tới phi duệ dịch tay ra cặp mắt từ giữa cả tay nhìn ra ngoài cô đến đây làm gì sách y nhân thể ngồi xuống cạnh nàng đôi mắt xinh đẹp quyến rũ mà nhu hòa Cô ta lơ đảng quét mắt quanh đình diện một vòng sau đó hà tầm mắt nhìn cô gái vẫn nằm y như cũ. Ta nói cô sao lại cứng nhắc như vậy, giá giờ nịnh nọt vài câu cô cũng không biết nói sao. Vì vậy khẽ chống hai tay, ngồi nữ người trên dậy, nàng tiện tay phủi bụi bặm dính trên ống tay áo, tựa người và lan can bạch ngọc phía sau. Đôi con người lắng động đã lâu khôi phục thành một loại tinh khiết. Ta sắp sửa biến thành cả đần rồi, làm sao còn biết nói những lời nịnh nọt? Sách y nhạc con khóe miệng, kiềm giấy không được bật cười thành tiếng. <cười> cũng may, cô vẫn có thể nói cười. Trong mấy tháng này, cũng chỉ có sách y thường đuôi tới cùng trò chuyện với nàng. Thật ra thì hai người nói chuyện cực kỳ hợp ý, khúc mắt lúc trước không có ai nhắc lại, thẳng thắn sòng phẳng. Cũng đã ba tháng rồi, sao cô không nghĩ tới chuyện bỏ trốn? Phi Việt chợt nhíu mày, hai tay gối sau đầu khóe bị nghề ngẫm một chút ý cười. Thức vệ xem ta y hệt như tù nhân mà canh giữ, ta trốn bằng cách nào đây? Trên đời không có việc gì khó, chỉ xem xem cô làm như thế nào thôi. Sách y dựa và lan can bên cạnh, chân phải quyết nhẹ lên đầu gối nằm một cái. Cô bây giờ là bị thất vệ giam cầm, không sai, người có thể tự do ra vào độc bộ thiên nhai, trừ phi có thể bài tùy thân của hắn, vậy chi bằng ta dạy cho cô nhé. Thấy trên mặt nàng dần hiện ra do dự, sách y sát lại gần, giả mặt ngậm cười. À, hay là ta dạy cô dài chiêu mỹ thuật miễn phí, đối với nam nhân cực kỳ có tác dụng. Sắc mặt Phong Phi Duyệt ứng đỏ một cước đá nhẹ lên đầu gối cô ta. Nói cái gì đó? Sợ gì chứ? Làm cũng đã làm rồi, còn sợ nói ra sao? Sách y càng cười tượng, tự người trở về, tầm mắt cô ta lơ đãng liếc qua, liền thấy mấy cây canh giữ bên ngoài đang thận trọng ló đầu vào trong nhìn quanh quất. Ta phải trở về rồi, nếu không lại rước lấy phiền phức. Đi đi, dù sao ta nhất thời cũng không chết ngay được. Khi duyệt khoát khoát tay Quanh thân cô phục lại vẻ tỉnh mịch lúc trước Lúc nàng mở mắt ra lần nữa Bóng đêm đã kéo xuống Tối ôm tề tụ trên đỉnh đầu Dự cử động thân thể Mới phát hiện tí chi đau dứt Khi duyệt khó khăn ngồi dậy nghiêng đầu liền trong thấy thức vệ đứng ngay sau lưng Hai người đều ngẩn ra Nàng vốn không muốn để ý tới hắn Như lúc đi ngang qua bên người nam tử Ánh mắt lơ đẳng rơi vào tấm thẻ bài Màu vàng kim ngăn không. Nàng quá mong muốn tự do còn ở lại nơi này nữa sớm muộn cũng có ngày ép mình phát điên ngày ngốc đứng sừng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên tầm mắt rơi lên gò má tà mỹ của nam tử người đến đây làm gì thức dậy xoay người lại ánh mắt đối diện nàng quá quen kiểu thái độ dương cung bạc kiếm của nàng nam tử cũng không nói hai tay chấp sau lưng sải bước đi thẳng vào trong phòng phong phi duyệt bất đắc dĩ chỉ đành phải theo sát phía sau Theo bài được chạm khắc đằng long theo động tác đi lại của nam tử mà chói mắt dị thường. Thất vệ đi tới trước bàn, rót một chán rượu rồi tự uống. Thấy hắn không nói một câu, phi duyệt do dự, năm lần bảy lượt, ngồi xuống trước mặt thất vệ. Người rốt cuộc muốn giam cầm ta tới khi nào? Hắn đem chán rượu rơi bên khóe môi thả đến trước mắt. Ánh mắt từ đầu đến cuối, không liếc phong phi duyệt lấy một cái. Ở lại đây không được sao? Việc trầm mặt, hai tay đang chéo trước ngực Ta muốn đi ra ngoài Thích vệ để chán rượu xuống Ngón trỏ đột nhiên Chỉ dưới khóe mắt nào một cái Nữ nhân có lệ nốt ruồi Cả đời sẽ không được hạnh phúc Trái tim phong phi việc nảy lên Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền đến Nàng giương tay Muốn hất tay của hắn ra Ngược lại bị nam tử nắm lấy tay mềm Bao tròn trong lòng bàn tay mình Ở Lạc Thành khoảng cách xa như vậy nhưng ta chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy lệ nốt ruồi này của cô phi việt giật tay ra thất vệ lại gắt gào nắm chặt không buông ánh mắt âm nhu chống lại đáy mắt cô gái dần dần hiện lên mấy phần hung lệ chỉ tiếc cô lúc đó lại giống như một con cá chết nằm im dưới thân hắn không nhúc nhích nam tử về dứt lời lực đào trên tay suýt chút nữa thì bé gãy cánh tay nặng phi việt nhìn đau khó tin dùng sức rút tay về Ngươi nhìn thấy rồi. Thức vệ cười như không cười, dung mạo tà mị âm chí. So với ta, hắn đã có được nhiều thứ lắm rồi. Ta không thể nào thả cô trở về nữa. Quên hắn đi. Hơn nửa năm chung đụng liên tục, nàng đã hiểu đủ rõ thức vệ rồi. Ta không có lưu giữ tình cảm trên người hắn nhiều như vậy. Ta cũng không hề nói ta muốn rời đi. Ta chỉ muốn đi ra ngoài, đi ra khỏi cái định viện này. Hắn đứng lên, ánh mắt nhò xét dẫn như cũ rơi lên khuôn mặt của nàng. Nính thở ngưng thần, hai tay siết chặt thành quyền đặt trên đầu gối. Phong phi việt tận lực che giấu tâm tình, muốn buông lỏng mười ngón tay, lại có vẻ cứng ngắc dị thường. Thích vệ nhấc chân đi vòng ra sau lưng nàng, bước chân nặng nề đột nhiên dừng lại. Phi việc không dám quay đầu lại, trên mặt bàn trơn bóng, chợt thấy một thân ảnh màu đen áp xuống. Trong lòng nàng khẩn trương, muốn tránh sang một bên. Bên hồng lại bị hai cánh tay gắt gao khóa chặt. Trong lúc nguy cấp, nàng dùng khủy tay mạnh mẽ quýt ra sau một cái. Thức dậy bị đau, nhưng vẫn không buông lỏng lực đạo trên tay, ngược lại càng lúc càng thu hẹp, hận không thể bóp nát nàng khám vào trong cơ thể mình. Không phải cô muốn đi ra ngoài sao? Không phải cô không muốn trở lại bên cạnh hắn sao? Được, hôm nay, nếu như cô trở thành người của ta, ta liền thả cô ra ngoài. Nói cho cùng, hắn vẫn không tin tưởng nàng. Phí Việt bị dùng lực ném lên trên giường, đầu bất ngờ bị đập vào cột giường một cái. Lúc ấy máu chảy tuôn ra, đầu đến hôn mê bất tỉnh. Toàn thân nằm mềm nhũn, một nửa gương mặt tìm lên đệm giường bị máu tươi nhuộm đỏ. Trái tim thất dậy trầm xuống, hung hăng co rút. Hắn ôm phong Phi Việt già lòng, hắn mắt không còn sắc nhọn như trước mà dần trở nên nhu hòa. Dương tay gạt sợi tóc rơi trước trán nàng ra, thất dậy ngắm nhìn gương mặt dần tái nhợt. Đồng bàn tay thương tiếc mơn trấn trên gò má nàng. Nàng, tại sao lại ngủ ngược như vậy? Không chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta có được nàng rồi, cả đời này cũng sẽ không buông tay trừ vì ta chết. Bảy mươi, dù quân hoang Hẹn gặp lại các bạn tại truyền audio Lê Duyên Duyên Lê và kỳ sau Thân ánh, chào tạm biệt